Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đành gọi lái xe thuê họ đưa để trở về nhà. Đêm hôm ấy, tôi chẳng chọc mãi mà chẳng ngủ được vì chuyện của ông Hải và chuyện mà ba mẹ thằng Hữu đã nói cho tôi biết. Đang nằm nghĩ ngợi miên man thì nghe thấy tiếng gót cửa rồn rập. Tôi ngồi bật dậy, chuẩn bị sẵn tâm thế đón khách nhưng không ngờ người đó lại là nhung. Anh ơi! Anh Hữu! Anh Hữu anh ấy! Mặt mũi của Nhung tái mét, không có còn thở ra hơi, miệng thì cứ run rẩy lắp bắp. Anh hữu lạ lắm, anh mau tới nhà giúp em đi. Không có kịp lấy áo, tôi vội vàng cùng Nhung lao lên xe. Vừa vào xe, thấy có gì đó sai sai. Tôi quay sang nhìn thì thấy Nhung nhếch miệng cười với mình, một nụ cười, một ánh mắt lạnh toát. Lớp bụi than cũng đã theo đó mà bay tứ tung trong xe. Tôi biết hiện giờ mình đang đối mặt với ai. Nhưng nhất thời không biết phải xử lý như thế nào cả. Không đợi tôi kịp suy nghĩ, người đó đã lập tức lên tiếng, lần này thì không còn là giọng nói dịu dàng trong chào của Nhung, mà là thứ âm thanh ồm ồm, lúc to lúc nhỏ của một người đàn ông. "Xin chào. Bây giờ mới có dịp đối diện nhau. Tôi là Dũng, anh của Tùng đây." Tôi chỉ khẽ gật đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình ở trong một không gian hẹp đang lạnh dần. Lên khiến cho tôi đã mất bình tĩnh Tôi tưởng cậu đi rồi Cậu hứa với tôi là đi rồi cơ mà Nhung chửng mắt Đôi mắt đen xì Cứ xoáy sâu vào trong mắt của tôi Nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng Lúng túng ở trong đó Tùng phải không Nghe câu hỏi của tôi Nhung lập tức quay người đi Không có còn nghi ngờ gì nữa Người ấy đang chiếm giữ cơ thể của Nhung Chính là Tùng Sao lại như thế này Tùng Anh tưởng mọi chuyện đã được giải quyết rồi chứ Dung quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi. Chuyện của anh em xong rồi, giờ thì tới chuyện của em. Trừ nói dứt câu, Tùng oà khóc trong cái tiếng nấc nghẹn, Tùng kể trước khi rời đi, Dũng đã giúp Tùng nhớ lại rất nhiều sự việc đã xảy ra trong đó, có việc thằng Hữu chính là một trong số những người đã chạy tới hiện trường vụ tai nạn của Tùng đầu tiên để lấy máu, tóc và đồ dùng của Tùng, nhưng khi phát hiện ra Tùng còn sống, thì cả đám chỉ biết sợ hãi mà bỏ chạy. Để mặc cho Tùng nằm đó và bị một chiếc xe tải khác chạy ngang không có để ý mà đã cán qua. Lẽ ra Tùng sẽ không chết nếu như được cứu giúp kịp thời. Vì nhận ra mẹ Nhung trong đám người đó nên Tùng đắc quá đầu đến mà quên đi những cái chuyện đã xảy ra khi ấy. Tôi hỏi Tùng liệu có thể cho thằng hữu cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của nó được hay không. Cái nhìn xoáy sâu của Tùng khiến tôi nổi da gà vì tôi biết đã có chuyện gì đó đang xảy ra. Trong lúc nguy cấp, tôi mở khóa xe, chạy thẳng một mạch tới nhà của thằng Hữu, lao vào tới phòng tắm thì mới thấy miệng của thằng Hữu đang đổ máu không ngừng. Trên sàn nhà là cái lưỡi đã bị nó cắt ra khỏi miệng của mình. Kinh hoàng hơn là ở trong bồn tắm, con gái của Hữu đã bị bỏng nặng hai bàn tay. Tôi run rần tới bước rồi bấm gọi số cấp cứu không nổi, mãi tới khi thằng Tùng thoát ra khỏi cơ thể của Nhung để cô ta có thể trở lại bình thường thì Nhung mới hốt hoảng gọi cấp cứu. Tôi không bao giờ còn gặp lại Tùng nữa. Trước khi biến mất, Tùng đã nói với tôi: "Em xin lỗi. Em không muốn làm như thế này đâu, nhưng lúc đó em đã quá nóng giận." Quyết định làm chuyện gì đó hay nói điều gì đó khi nóng giận luôn luôn dẫn đến những cái hậu quả khôn lường. Có những hậu quả có thể khắc phục, có những hậu quả tồi tệ tới mức mọi căm thù hơn giận đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Người ta sẽ chỉ tự hỏi mình rằng tại sao khi ấy mình lại làm như vậy. Thằng Hữu Vĩnh Viễn không thể nói được nữa, con gái của nó cũng mãi mãi phải chịu cái gì chứng và những cái vết sẹo giờ bám ở trên hai bàn tay. Nhung thì hàng ngày đều đặn chăm chỉ lên chùa tụng kinh sám hối cho cả gia đình. Còn tôi, công việc dạy học có lẽ không còn phù hợp nữa. Tôi xin phép ba mẹ mang theo ba lô rồi rong ruổi khắp nơi. Nhưng dù có đi đâu, thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng mẹ càu nhào: "Đi gì đi hoài, không có tính chuyện vợ con gì hết. Cơ mà cảnh đẹp thật, cứ bay, đất nước mình đẹp thật đấy." Rồi mẹ thủ thỉ với tôi về Dũng, về Tùng và về cơn thịnh nộ ngút trời của Dũng đã được tôi hóa giải chỉ bằng một ánh nhìn và một lời hứa được thực hiện. Mẹ tôi nói đúng, người tốt từ trong bản chất của họ vẫn luôn là người tốt, nên khi bị cơn giận dữ chiếm hữu thì họ vẫn còn có cơ hội để quay trở lại để mà sửa sai. Người tốt khi giận thì rất giận, mà khi họ nghĩ lại thì hóa ra họ đắc đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net